nợ ân tình hồi ký tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến lời ngỏ tôi có dự định khi nghỉ hưu Sẽ ghi chép lại quãng đời sinh sống, học tập, chiến đấu, công tác của mình Đây là những hồi tưởng, những hoài niệm về tuổi thơ Những ngày cắp sách tới trường Những ngày chăn trâu cắt cỏ Những trận bóng nảy lửa trên những cánh đồng còn vương đầy rơm dạ Những chặng đường hành quân trên đường trường Sơn Những trận đánh đẫm máu trên chiến trường Đồng Tháp Tôi không có ý định Tổng kết lại cuộc đời mà chỉ nhớ và ghi lại những kỷ niệm không thể nào quên. Ngẫm lại lời tâm sự của anh Nguyễn Tiến Trương, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Về hưu là bước chuẩn bị để về với cõi Vĩnh Hằng. Đối với các vị tiền bối tuổi 60 là thọ lắm rồi. Bởi vậy mới có câu nói cửa miệng. Lục thập Còn thế hệ chúng tôi Tuổi thọ bình quân của đất nước Đã là bảy tư Riêng đối với tôi Tuy trong người có nhiều bệnh tật Nhưng nhiều ham muốn chưa hề nguôi tắt Và lại Gần 43 năm công tác Bận lo công việc Nên nơi thờ tự tổ tiên Phần mộ ông cha Chuyện nhà chuyện cửa Và nhiều công việc không tên Đang chờ mình Mặt khác tuổi sáu mươi viết hồi ký những năm tháng sau đó sẽ viết tiếp hay sao với những suy nghĩ đó tôi cứ trần trừ lần nữa đến hơn mười năm nay đã đến tuổi thất thập tôi tĩnh tâm nhớ lại và viết ở tuổi này trí nhớ không còn minh mẫn bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ hàng vạn địa danh mình đã từng sống đi qua Hàng vạn con người mình đã từng gặp. Chắc hẳn có những điều mà năm tháng trí nhớ đã làm lu mờ. Mong rằng người thân, bạn bè, ai phát hiện ra nhớ thông tin lại để tôi chỉnh sửa. Hay dở do người đời phán xét. Cuốn hồi ký này ngoài lời ngỏ của cá nhân và bài viết Một trái tim trở nặng ân tình Của đồng nghiệp Bùi Minh Huệ Còn lại gồm 5 phần Tuổi thơ vất vả 5 năm đời quân ngũ 9 năm học ở Hà Nội 30 năm làm báo Tuổi xế chiều Xin trân trọng cảm ơn Thành phố Hà Tĩnh 30 tháng 4 năm 2024 Lê Hữu Quý Một trái tim trở nặng ân tình Tôi có may mắn là người thuộc quyền hơn 20 năm của anh, nhà báo, nguyên tổng biên tập báo Hà Tĩnh, Lê Hữu Quý, người cựu chiến binh đã từng trải qua cuộc chiến khốc liệt với vết thương hằn trên gương mặt và nụ cười đôn hậu như tính cách con người của anh. Dẫu đã biết về anh và gia đình khá rõ, dẫu nhiều lần được nghe anh kể về vùng đất phương Nam. Có Long An, Tháp 10, nơi anh đã trải qua những trận chiến sinh tử. Nhưng khi đọc bản thảo cuốn hồi ký, nợ ân tình, tôi mới thật sự tường tận về những năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh, những giờ phút đối mặt với cái chết của anh và đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tôi cũng hiểu rõ hơn những năm tháng làm báo sôi nổi của anh cùng đồng nghiệp trên mảnh đất lam hồng yêu dấu cuốn tự truyện có năm phần rất rõ tuổi thơ vất vả năm năm đời quân ngũ chín năm học ở hà nội ba mươi năm làm báo tuổi xế chiều đọc bản thảo lần thứ hai tôi vẫn bị cuốn hút như lần đầu những dòng chữ như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt thị xã phố làng những năm một nghìn chín trăm sáu mươi Nghèo đói Một gia đình đông con, bố mẹ và các con làm nông vất vả Nhưng đó là một gia đình yêu nước, có tinh thần cách mạng như bao gia đình Việt Nam thời bấy giờ Sẵn sàng động viên các con lên đường đi đánh giặc, ngày tháng khắc khoải chờ mong tin con Hình ảnh chàng thiếu niên theo cha đi làm ruộng, chàng thanh niên lê hữu quý cần cù lao động Sẵn sàng sông pha cứu người và tài sản sau những trận bom Mỹ Sẵn sàng gác bút nghiên lên đường Giấu niềm thương nỗi nhớ trong lòng Cùng đồng đội quyết tâm sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Khiến ai đọc cũng liên tưởng đến một thế hệ thanh niên Việt Nam tràn đầy khát vọng, hoài bão cứu nước Không quản ngại gian khổ hy sinh Mỗi vùng đất anh từng đi qua từ Bắc sang Lào vào Nam sang Campuchia vòng xuống tháp mười Long An nơi diễn ra những cuộc chiến ác liệt giữa ta và địch những phút giây giữa lằn sinh tử những ngày bị thương vẫn phải tránh càn những ngày tháng về an dưỡng ở Campuchia rồi qua Lào để trở về Việt Nam vân vân được anh kể lại khá chi tiết tỉ mỉ nhất là Tên người, tên đất, những gương mặt đồng đội cùng chiến đấu hy sinh, giúp ta hình dung một lê hữu quý dũng cảm chiến đấu hết lòng thương yêu đồng đội và mang nặng ân tình với nhân dân đã kêu mang che chở các anh. Qua những câu chuyện của anh cũng thấy rõ quân đội ta tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng luôn tràn đầy tinh thần chiến đấu lạc quan cách mạng. Dũng cảm kiên cường, có tính kỷ luật cao, đùm bọc thương yêu nhau. Quân với dân là tình cá với nước, đúng như Tố Hữu viết. Ta hiểu vì sao ta chiến đấu, ta hiểu vì ai ta hiến máu. Đọc cuốn hồi ký của anh, ta hiểu hơn về tình hình đất nước. Tỉnh Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh, từ những năm sau khi nước nhà thống nhất, dù đói khổ, thiếu thốn trăm bể. Đảng và dân vẫn chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, bước vào công cuộc, xây dựng Cộng hòa xã hội và đổi mới đất nước. Trong khó khăn, chàng sinh viên Lê Hữu Quý dù đã lập gia đình vẫn học xong hai bằng đại học, Đại học Tổng hợp và Đại học Báo chí. Trên giảng đường, người cựu binh, người đảng viên vẫn luôn mẫu mực đầu tàu Trở về quê nhà nghệ tĩnh công tác, rồi tách tỉnh trở về Hà Tĩnh Anh đã cùng tập thể cán bộ phóng viên báo nghệ tĩnh, báo Hà Tĩnh Xây dựng tờ báo tỉnh đảng bộ ngày càng phát triển Trở thành tiếng nói tin cậy của đảng bộ chính quyền và nhân dân hai tỉnh nghệ tĩnh Vui gì hơn làm người lính đi đầu Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa Người lính năm xưa Từng vào sinh ra tử Nay cùng đội ngũ những người làm báo Trở thành người chiến sĩ Trên mặt trận báo chí Phản ánh trung thực công cuộc đổi mới Diễn ra từng ngày Trên mảnh đất lam hồng Tích cực đấu tranh Phòng chống tham nhũng Tôn vinh truyền thống văn hóa cách mạng Của quê hương Cổ vũ động viên Các tầng lớp nhân dân Đóng góp sức mình xây dựng đất nước Qua hồi ký của anh Người đọc cũng có thể hiểu được từng giai đoạn đi lên của tờ báo tỉnh nhà, nhiều gian khó và cũng rất đỗi vinh quang. Những nhà báo trẻ hôm nay có thể từ đó rút ra cho mình những bài học bổ ích trong nghề nghiệp. Nhưng có lẽ, lắng động nhất, gây xúc động, lay thức lòng người nhất trong hồi ký là những trang anh viết về đồng đội của mình, về những người dân đã che chở cưu mang anh nơi đóng quân nơi chiến trận giao tranh ác liệt hàng ngày những đồng đội bị thương hy sinh được anh kể lại tỉ mỉ chi tiết rõ ràng đầy đủ như chuyện mới hôm qua hôm kia cho thấy dù bao nhiêu mùa cây thay lá đông qua xuân tới anh vẫn không nguôi nhớ thương đồng đội vẫn nặng ân tình với nhân dân hình ảnh hai má con Ở vùng địch chiếm đóng Mang ra vườn bát cháo thịt chuột Giúp anh cầm hơi Lúc đói là cô đơn cùng cực Vết thương chưa lành Phải chạy cằn Khắc sâu vào tâm trí anh Ân nghĩa chưa đáp đền được Vì khi trở lại Không tìm được má Những chuyến đi tìm mộ bạn Những cuộc trùng phùng Ở nhiều miền quê Mà anh có dịp đi công tác Và mới đây nhất chuyến thăm côn đảo vào tháng tám năm hai nghìn lẻ hai mươi ba trở về long an tháp mười của anh cuộc hội ngộ với nữ giao liên bé ba làm tôi rơi nước mắt vì xúc động đúng như anh viết những tình cảm thiêng liêng cao quý đó không cân đo đong đếm được không bút mực nào tả nổi bốn mươi ba năm công tác tôi đã có mặt ở sáu mươi ba tỉnh thành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 Dẫu hiện nay, anh đã có cuộc sống đủ đầy, sung túc trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng niềm thương, nỗi nhớ đồng đội vẫn không hề nguôi ngoai. Đó cũng chính là lý do anh đặt tên cuốn hồi ký là Nợ Ân Tình. Nợ Ân Tình là món nợ của một trái tim nhân hậu đầy yêu thương với cuộc đời con người. Món nợ lớn ấy Không làm ai nặng gánh thêm, mệt mỏi thêm. Trái lại, qua mỗi lần đọc, chúng ta càng hiểu hơn về đất nước Việt Nam, một thời đạn lửa gian lao khó nhọc, nhưng anh hùng vinh quang. Chúng ta càng thấy phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước quê hương, với xã hội. Càng mong muốn thể hiện sự tri ân những lớp người đi trước, Đã cống hiến xương máu, tuổi trẻ, sức lực Cho đất nước độc lập tự do Càng trân quý hơn Cuộc sống hòa bình, hạnh phúc Mà mình đang có Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Cuốn hồi ký Nợ ân tình Của tác giả Lê Hữu Quý Nhà báo, nhà thơ Bùi Minh Huệ Tuổi thơ vất vả theo gia phả chín đời tính từ tôi trở lên gốc gác hình thành họ Lê Hữu từ xứ Thanh sau khi đánh đuổi giặc Minh đem lại thái bình cho đất nước các triều đại vua Lê ban bổng lộc cho con cháu cụ Lê Hữu Năng người có công phò vua cứu nước được ban thưởng đất đai và di rời con cháu vào lập nghiệp tại làng Văn Yên xã Trung Tiết phủ Hà Hoa nay là phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, phần mộ của cụ Lê Hữu Năng vẫn tọa lạc tại phường Văn Yên và được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Con cháu họ Lê Hữu tại làng Văn Yên ngày càng đông đúc và được các bậc tiền bối cho về cát cứ ở các làng trong xã Trung Tiết như Đại Nài, Phú Hào, Trung, Hậu. Chi họ Lê Hữu nhà tôi trước đây ở làng Phú Hào, nay là tổ dân phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Gia phả thống kê 9 đời đã đối chiếu với gia phả gốc họ Lê Hữu ở phường Văn Yên. Nhưng thực tế, chi họ Lê Hữu ở tổ dân phố 4, phường Trần Phú mới lập nghiệp được 7 đời. Ngũ Thế Tổ là cam Lê Hữu Thiều can sinh ra bốn con trai có lẽ có con gái nhưng gia phả truyền thống chỉ thống kê đinh trong số bốn con trai của can thiều lê hữu đôn lê hữu lương lê hữu thành và lê hữu pháp cụ lê hữu đôn kết duyên với cụ bà lê thị hương sinh được năm con là lê hữu cần lê hữu kiệm lê hữu đức lê thị độ lê hữu dũng chỉ riêng việc đặt tên cho con Ai cũng hiểu, cụ Đôn là người nhiều chữ. Ông nội tôi là Lê Hữu Đức, là con thứ ba. Kết duyên với bà tôi là Trần Thị Bắc, bốn. Quê ở làng Thống Nhất, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Anh em ông nội tôi được các cụ nuôi ăn học đầy đủ, thông thạo nho học, pháp học. Bà nội tôi con nhà giàu có, ruộng nhiều trâu bò đầy chuồng trong nhà có nhiều người giúp việc ông bà tôi khi thành thân sinh hạ hai trai ba gái ông nội tôi đi làm chiếu phim cho pháp bà ở nhà nuôi con trông coi ruộng vườn vợ chồng ông bà tôi đang ăn ra làm nên thật không may cho ông tôi khi cùng đoàn chiếu phim của người pháp đi phục vụ ở biên giới việt lào vùng giáp danh giữa hai huyện hương sơn hà tĩnh và cam kết bolikamsay ông tôi mắc bệnh nặng và qua đời vào ngày hai mươi tháng mười năm một nghìn chín trăm mười bảy ở tuổi trên dưới bốn mươi ông bà tôi có năm người con chị cả là lê thị nguyên anh thứ hai là lê hữu phùng chị thứ ba lê thị ba chị thứ tư lê thị ti bố tôi thứ năm lê hữu Lộc. sau khi ông mất hai năm một mình bà tôi nuôi năm đứa con thơ vừa vất vả vừa phiền muộn thương nhớ ông bà tôi lâm bệnh qua đời năm một nghìn chín trăm mười chín khi tuổi đời mới ngoài ba mươi cha mẹ qua đời khi chị cả mười bốn tuổi em út cha tôi chưa đầy năm tuổi ở thời điểm đầu thế kỷ hai mươi dân tộc việt nam dưới sự đô hộ của thực dân pháp chế độ siêu cao thuế nặng làm cho nhân dân sống lầm than khổ cực. Năm chị em của cha tôi ly tán ở nhờ nhà chú, cậu, cô, dì, sống nhờ vào sự kêu mang của bà con nội ngoại. Do cuộc sống bươn trải từ sớm, nên mười 16 mười sáu tuổi, cha tôi đã thành thạo việc đồng áng, rừng núi, phu phen tạp dịch. Nhà nghèo, các chị, các anh lần lượt xây dựng gia đình. Bởi vậy, đến 30 tuổi, cha tôi mới thành thân với mẹ tôi Ông ngoại tôi tên Húy là Đặng Văn Trợ Quê ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà Bà ngoại tên Húy là Hoàng Thị Loan, quê xã Thạch Thượng Nay là thị trấn Thạch Hà Ông bà chỉ sinh hạ được một mình mẹ Theo bà con bên ngoại kể lại Ông ngoại tôi là người khỏe mạnh tháo vát siêng năng cần cù ông có chân trong đội quân khênh kiệu mỗi lần có quan trên đi qua huyện nhà không hiểu vì sao ông tôi đoàn số ông mất vào ngày hai mươi lăm tháng tám âm lịch không rõ năm khi ông mất bà tôi ở vậy nuôi con ngày bố mẹ tôi hợp duyên năm một nghìn chín trăm bốn bà tôi về ở với hai con và mất vào mùng năm tháng mười hai một nghìn chín trăm bốn sáu âm lịch. Do mồ côi cha mẹ từ nhỏ trước cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, cha tôi không có điều kiện để học hành. nhờ sáng dạ, cha tôi biết đọc biết viết và làm các phép tính đơn giản. đặc biệt, cha tôi có trí nhớ rất tốt. ông thuộc lòng các truyện thơ, lục vân tiên, trinh phụ ngâm, truyện kiều mỗi khi làm việc ông thường vừa làm vừa lẩy kiều rất hay cha mẹ tôi sinh hạ bảy người con bốn gái ba trai chị cả tôi lê thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chị tôi đi làm nhà nước rồi kết duyên với anh rể nguyễn tố lan hai anh chị đều là cán bộ thoát ly đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba anh chị tôi xin nghỉ việc cơ quan về sinh sống ở quê anh xã thạch thanh nay là thị trấn thạch hà anh chị có ba người con hiện các cháu đã lập gia đình đời sống khá ổn định chị hai của tôi lê thị thanh hải sinh năm 1947 năm 1965 chị tôi đi thanh niên sung phong mở đường trường sơn về sau chị được cử đi học y tá năm 1968 trong một lần ra hiện trường cấp cứu cho đồng đội không may chị bị thương và được chuyển về tuyến sau để điều trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi chị chuyển ngành về công ty dược phẩm hà tĩnh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chị lấy chồng là anh nguyễn trung tiến vốn là một trong những cảm tử quân phá bom mỹ của ti giao thông vận tải hà tĩnh trong chiến tranh phá hoại Anh Tiến Anh Dũng Hy Sinh năm 1972, trên tuyến quốc lộ 15A. Tôi nhớ lại, đám cưới của anh chị, đám cưới thời chiến giữa một quân nhân với một chiến sĩ phá bom, diễn ra rất gọn nhẹ và đầm ấm. Năm đó, Mỹ tạm ngừng ném bom, tôi và cha đi dự đám cưới của anh chị, tại T-50, trạm khách của Bộ Tư lệnh 559, xã Lộc Yên, Hương Khê. Tuy đã 16 tuổi, vậy mà lần đầu tôi mới được đi xa. Đến cầu đá lậu, tôi vô cùng thích thú, ngắm nhìn những chiếc hồn bằng tre đường kính chừng 7 mét, đang cẩn mẫn, chuyển nước lên những cánh đồng nhỏ ven sông ngàn sâu. Sau khi tổ chức đám cưới, cha tôi mới có dịp nói chuyện với gia đình thông gia. Việt, con bác Thảo, nhà chị tôi đóng quân dù tôi đi nhà bà con ở xã Hương Lạc, Hương Phúc, nay là xã Phúc Trạch chơi, tôi và Việt trèo lên hái bưởi Phúc Trạch ăn đến no, không hiểu do thổ nhưỡng khí hậu hay giống thoái hóa mà bưởi Phúc Trạch ngày nay không còn hương vị thơm ngon như những năm trước đây. Sáng hôm sau, cha con tôi đưa chị về nhà chồng từ Lộc Yên về quê anh xã Hương Đại, nay Là thị trấn Vũ Quang, trên 50 km, 8 giờ tối cả nhà mới về đến nhà anh rẻ. Đoàn rước dâu phải vượt sông ngàn trươi bằng bè nứa trong ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc. Sau này, anh chị sinh hạ được một cháu trai đặt tên là Nguyễn Trung Sơn. Khi đất nước thống nhất, chị tôi xây dựng gia đình mới có thêm hai cháu trai, Trần Mạnh Hùng, Trần Mạnh Dũng hai cháu đều chăm ngoan học giỏi hiện cháu hùng là cán bộ cục hải quan hà tĩnh cháu dũng là sĩ quan quân đội nhân dân đại gia đình chị tôi sinh sống tại phường trần phú thành phố hà tĩnh chị thứ ba của tôi lê thị minh sinh năm 1950 là chị gái nhưng hai chị em chúng tôi cùng học với nhau từ nhỏ nhờ sáng dạ nên tôi không học vỡ lòng mà xin vào lớp một với chị Những tháng đầu lớp 1 tôi học hơi đuối Nhưng đến kỳ 2 và những năm tiếp theo tôi học tốt Năm lớp 2 tôi có thể đọc ngược hai bảng cửu trương nhân và chia Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thiền Vừa là hiệu trưởng vừa là giáo viên dạy lớp tôi Biết tôi chăm ngoan học giỏi Cô thương tôi lắm Một hôm tôi lùa bò ra cánh đồng Rồi vào một hiệu sách tư nhân Mắt cứ xoáy vào các cuốn sách trên giá Thích sách lắm Nhưng lấy tiền đâu để mua Bỗng tôi thấy cô giáo thiền Từ nhà trong bước ra Tôi vội chào cô Rồi quay đi Cô giáo gọi lại hỏi Em thích đọc sách phải không Mà tôi ửng đỏ và đáp lại Dạ Cô giáo gọi chị Dung bán sách lại Chỉ vào tôi và nói Quý là học trò của cô Quý thích sách nào Em nhớ lấy cho quý mượn đọc. Từ đó, khi nào đọc hết sách cũ, tôi lại đổi sách mới cho chị Dung. Sau này tôi mới biết, bà chủ hiệu sách là mẹ đẻ của cô giáo Thiền và là bà ngoại Hoàng Xuân Huấn, bạn học của tôi. Hiện nay, Huấn với học hàm phó giáo sư, tiến sĩ toán học. Công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.